Sự tình rất phức tạp Cũng không phải một lời Hai câu có thể giải thích rõ ràng Sau nửa canh giờ Người hận thiên thị Đã bắt lại tù, ba tu sĩ Kim Đan Đại Viên Mãn Bất có phương hành Ngăn hận thiên linh tuyên cáo quỳ khừa Nói rõ sự tình mình trở về Chỉ hỏi hận thiên linh Đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì Hận thiên linh kinh tế suy nghĩ Hơi lo một chút Rất nhanh liền nói tất cả sự tình Sau khi hắn rời đi Mười năm trước người không chào mà đi, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tà tôn cuối cùng cũng quyết định, một bên phái người ra tìm người, một bên khởi động đại kế, tuyên cáo Thái thượng đạo xuất thế, tiến về Thần Châu Bắc Vực, cùng với yêu địa, hải tộc liên thủ, tranh đoạt khí vận của Thần Châu, sự tình rất thuận lợi. Tà tôn và Phụng Thiên thị từ ban đạo nhân, Bái Nguyệt thị Linh Đung tiền mối đều đột phá kim đan cảnh, kết thành nguyên anh, lực lượng cường đại nhất là Tà tôn tu vi càng cao thâm mặt nhất đủ để hoàn thành đại sự lập đạo ở Thần Châu, chấn nhếp các vượng. Chỉ bất quá, mặc dù kế hoạch trình thể thuận lợi, nhưng vẫn có ngoài ý muốn xuất hiện. Bảy năm trước, Thái Hạo nhất mạch xuất hiện, vậy mà tìm Tà Tôn đưa ra yêu cầu muốn gia nhập Thái thượng đạo. Tà Tôn không hiểu rõ mạch này, tự nhiên không có khả năng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Nhưng ai nghĩ đến mạch này vậy mà lấy lấy ra pháp chỉ chứng minh thân phận của bộ tộc mình, lại chính là. Nói tới chỗ này, thanh âm của hận thiên ninh không nhịn được hơi trầm xuống, dừng một chút mới nói Hậu duệ chân tiên Sao? Phương hành nhịn không được gãi lỗ tài Tiểu hòa thượng thần tú bên cạnh cũng có chút không hiểu sợ đến đầu mình Hậu duệ chân tiên là cái thá gì? Nguyên thiên đại lục đã từng có vô số chân tiên Tộc đàn có tổ tiên là chân tiên rất nhiều Ngay cả thanh khâu sơn, tổ tiên cũng có chân tiên phi thăng Cũng chẳng có gì ghê gấm Hận thiên đình nói ra đáp án này Khiến cho phương hành càng khó hiểu hơn Lão tà không thể vừa nghe tổ tiên người ta có chân tiên liền bị hù dọa Đàn độ đáp ứng Đôi một đám người lại để có lường về thái thượng đạo Nếu thật như vậy Vậy mình nên cân nhắc thay tổng quan rồi Lại không nghĩ rằng Hận thiên đình Thấy phản ứng của hắn Lại cười khổ nói Nếu là hậu duệ chân tiên bình thường Tự nhiên không có mức lạ thường Nhưng thái đạo nhất mạch không có đơn giản như vậy Tổ tiên của bọn họ Là năm đó Ánh mắt của nàng hơi trầm xuống Bình tĩnh nhìn về phía phương hành Một trong thái thượng thập tiên Trong sân hơi tĩnh Nửa ngày sau Phương hành mới nhảy vọt một cái nói Tàn đổ vào Tiều hòa Thượng thần tú chút mê mang ngừng đầu lên Thái thượng thập tiên là ai Phương hành mặc kệ hòa Thượng này Trong lòng kinh hãi Hắn ý thức được Vì cái gì lão tà không ngăn cản bộ tộc này quy về thái thượng nào Mẹ nó Tổ tiên lại là một trong thái thượng thập tiên Đây là dòng chính nhạc Sinh ra đã, đã có tư cách bái nhập thái thượng nào Đừng nói là lão tà Đoán chừng là mình cũng không thể ngăn cản Nhưng không nghe nói thái thượng thập tiên Có hậu đại lưu truyền tới này con mẹ nó Không phải thần tiên đều cấm dục Giống như là hòa thượng sao Làm sao còn sinh con Sinh con còn làm thần tiên cái gì nữa Sao không đi làm con lừa đi Họ tiền đình không có nhiều ý nghĩa như hắn Cười khổ nói Bọn họ lấy ra pháp kỳ Chứng minh thân phận của mình Đúng là hậu duệ của thái hạo thượng nhân Hơn nữa thái độ của bọn họ thành khẩn Chỉ nói tiên tổ của mình điêu lại pháp kỳ. Thái hạo nhất mạch nguồn gốc từ thái thượng đạo liền vĩnh thế là đệ tử thái thượng đạo Bây giờ nhìn thấy thái thượng đạo tái hiện thế gian Nên vô cùng mừng rỡ Chỉ mong được nhận tổ quy tông Vì thái thượng đạo khôi phục một phần lực lượng Đối mặt với dạng thuyết pháp này Ngay cả tà tôn cũng không thể cự tuyệt. Nói tới chỗ này, nàng giống như là nhớ tới một chuyện, đột nhiên cười khổ, ánh mắt nhìn phương hành. <cười> Kỳ thực nói đến, càng tay lớn nhất của tà tôn chính là danh Phật. Ngay cả quy khư mấy bộ chúng ta cũng thuộc về người có tên là Thái Thượng Ngọc Thư. Nhưng mà tà tôn không có lưu danh, bàn về chính thống, đừng nói là Thái Hảo nhất tộc, ngay cả chúng ta danh chính ngôn thuận hơn tà tôn. Nói tới chỗ này, không khí của hận thiên ninh có chút oán giận. Phương hành lại móc lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ. Lời này cũng không có sai. Lúc ấy Thái thượng Ngọc kinh, lúc ấy Thái thượng Ngọc Thư Lưu Danh, vốn là vì chế ước chư bộ ở trong quy khư, lão tà là người hắn tin được, tự nhiên không cần làm như vậy. Mà thái hậu nhất mạch phải tranh chính thống thì không cần khả nghi, trên danh sách vốn không phải là trống rỗng, trên vài trang trước Lạc ấn đầy phù văn, mỗi phù văn đều đại biểu cho một đệ tử Thái Thượng Đạo, thậm chí đại biểu huyết mạch một tộc. Lúc ấy mình cũng không quá điều tâm Mà thái họng nhất bạch Nếu tổ tiên thực là một trong thái thượng đạo thập tiên Thì giống như là tầm long thị Xem như là thái thượng di đồ Nói như vậy Lão tà so với người ta Thực đúng là người ngoài Dù sao hắn chỉ là tổng quản Hận thiên ninh hỏi ra việc này Cũng có ý hỏi thăm, Thấy biểu lộ của phương hành Liên biết việc này là thực Cũng thấp giọng cười khổ Lần nữa mở miệng nói Cũng chính là nguyên nhân này Tà tôn chỉ có thể nhận Bất quả hắn nói trước hắn đã thấy xử lý sự tình quy khư, coi như tổ tiên những người này, là một trong thái thượng thập tiên, nhưng thời đại biến thiên tình thế phản biến, sớm đắt xưa đâu bằng này, thái Hạo nhất bạch muốn nhận tổ quy tông, thành đệ tử chân chính của thái thượng đạo, còn cần truyền nhân duy nhất thái thượng đạo tán thành, in danh tự lên thái thượng ngọc thư mới được, thái Hạo nhất bạch cũng đáp ứng, không nói hai lời. Lúc ấy tà tôn chờ dĩ nhiên là ngươi, dưới tình huống đó cũng chỉ có ngươi, mới có tư cách phủ định bọn họ. đáng tiếc ai cũng không bị tới. Thời gian mười năm, ngươi hoàn toàn không có tin tức, không người nào biết đến người đâu. mà thái hậu nhất tộc ở thời điểm thái thượng lâm đạo cũng tận tâm tận lực, giúp không ít chuyện. ngay cả tà tôn đối với bọn hắn cũng không tiện nói gì. nữ phụng tiên thì một mực ở trong quy cư tu luyện, cùng bá hịch việt thị ngự thú thị quan hệ thân cận. theo thời gian trôi qua, thái thượng đạo không thể không có thần tử, ngươi lại là một mực không thấy lên bắt đầu có âm thanh truyền ra, muốn đầy lửa phụng tiên lên làm thái thượng thần tử, nhưng bị tà tôn cưỡng ép đè xuống. Nói đến cuối cùng, sắc mặt hận thiên ninh càng lúc càng nặng nề. Bất quá sau đó, thái Hạo nhất mạch càng ngày càng có nhiều tộc nhân lấy nhận tổ quy tông vào quy cư, cam làm quy cư nhất mạch, việc này rất nghiêm trọng. Tà tôn lại ở thần châu, trừ khi không thèm đến sửa quy cư hủy diệt đại chiến một trận, thì căn bản không có cách cự tuyệt. Hơn nữa khi đó. Ngoại trừ Phụng thiên Thị từ chối cho ý kiến Hận thiên Thị ta phản đối Ngự Thú Thị và Bái Nguyệt Thị Đều đã ủng hộ bọn họ tiến vào quy khư Dù thực đấu pháp Thua cũng có tám thành là chúng ta Rơi vào đường cùng Tà Tôn chỉ có thể nhận Đồng thời âm thầm tăng thêm nhân thủ đi tìm ngươi Đây đã là biện pháp duy nhất hey. Chỉ tiếc ai cũng không biết Mười năm nay ngươi lại đi nơi nào Tựa như là mất tích vậy Tà Tôn vốn cho rằng Dùng tính tình của ngươi Nhiều nhất năm 3 năm sẽ dần dần dẫn ra đại họa, cho chúng ta một phương hướng tìm gây, nhưng mà ai biết người đã đi 10 năm, Lạc Yên không một tiếng động. Mà Thái Hạo nhất mạch phái cao thủ tiến vào quy cơ, đã có thể xưng là một bộ thực lực mạnh nhất trong quy cơ, lại lấy phòng ngự quy cơ làm lý do, phái người trấn thủ ở các nơi yếu điểm, nhưng cũng coi như là điệu thấp, không lộ ra dã tâm. Biến cố lớn nhất là nửa năm trước, khi đó bỗng nhiên có tin tức người xuất hiện lại cùng hoàng phủ ra chiến một trận, huyết huyết mạch hoàng phủ ra. Hoàng phủ tổ địa biến thành ma địa, mà người cũng đã tắm thân ở trong ma địa. Lúc ấy Tạ Tôn được thần châu, lập tức đưa tin tức trở về, sai người tiến đến xác mình, nhưng đi vài nhóm người đều không vào được ma địa, không biết đến tột cùng là như thế nào. Hết đợt này tới lần khác sau đó công lâu, có một con lừa tìm tới cửa, trong miệng ngậm ngọc thư, biểu tượng chính thống của thái thượng đạo. Sau khi tiến vào quy cơ, lập tức bị thái hậu nhất bạch mắt giữ thời điểm hận thiên thị và phụ thiên thị nhận được tin tức lữ phụ tiên đã lấy được danh sách vậy mà đêm đó liền ra quy khư Nó muốn đưa thần châu bắc vực cùng tà tôn thương nghị xử trí như thế nào nói thế đây hận thiên ninh thở dài ngữ điệu có chút chua xót trên thực tế lúc ấy chúng ta cũng không có lòng ngăn trở con đưa kia đến mang đến tin tức người chết lại xác minh tin tức chúng ta lấy được mặc kệ là ai cũng không cho rằng ngươi còn sống Thái thượng đạo không có khả năng một mực, không có thần tử. Tổ tiên chính là truyền nhân của Thái thượng đạo, mà hắn cũng được phát trì không chọn viện trong Thái thượng di trì công nhận, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất thầy người trở thành khư chủ. Nói tới chỗ này, nàng nhìn phương hành chân thành nói: Ta cũng không sợ người cách ta. Bây giờ ngươi còn sống, hận thiên thị ta tự nhiên là thủ tín, hiệu trung với người. Nhưng nếu ngươi một mực không trở lại chúng ta tuyên thể hiệu chung với lữ phụ tiên là chuyện sớm mới làm một nghe đến nơi này phương hành đã hiểu rõ không sai biệt lắm đối với hận thiên Ninh thẳng thắn hắn từ chối cho ý kiến sắc mặt như nước nhìn không ra biểu tình gì nhàn nhạt hỏi con đùa kia đâu chết thay là sống hận thiên đình nói thái hậu rất mạch truyền tới nói lữ lữ phụ tiên mới là truyền nhân chân chính của thái thượng đạo thần lưu trên trời rơi xuống đưa đến thái thượng ngọc thư Và một trong tam đại kinh văn Là tiên tổ Thái Thượng Đạo Bảo Hộ Bây giờ hắn đã cầm danh sách rời đi Nhưng con lừa lại bị Thái Hạo Nhất Tộc lưu lại Tục truyền phụ làm thần thú Chúng ta bình thường khó gặp Nhưng nghĩ Thái Hạo Nhất Tộc vì chứng thực Thuyết pháp này sẽ không hại nó Hắn đã được Thái Thượng hóa đinh kinh. Trước đó ngài lão tà không phản bội mình Phương Hành vẫn luôn chẳng hề để ý Giống như không coi Thái Hạo Nhất Tộc ra gì Nhưng cái đặt câu nói kia biểu lộ bỗng nhiên lạnh lùng trầm trọng quá hỏi nghe nói thiếu chủ của thái hậu nhất tộc học thái thượng hóa liên kinh phương hành lập tức biến sắc cũng không phải hắn đau lòng một quyền kinh văn mà là hai chữ học được kia tần chứa quá nhiều ác độc nếu như thiếu chủ của thái hậu nhất mạch đạt được thái thượng học ngọc thư thì thực đã có tư cách học tập tam đại kinh văn chỉ là học được như thế nào dù sau hắn không như mình xông qua thông thiên lộ đạt được tiên hiền của thái thượng đạo tán thành co như là có thể học được Tam đại kinh văn, cũng chỉ có thể do người khác truyền thụ, mà mặc dù con lửa kia được mình truyền thái thượng hóa định kinh, lại không có tư cách truyền kinh văn cho người khác. Nói trắng ra, trên đời này có tư cách truyền kinh cho người khác, chỉ có mình mà thôi. Bà xem như mình, ở trước khi Thái Thượng Đan đạo đại thành, dung hội quán thông truyền kinh nhiều nhất, chỉ có thể truyền ra một đạo. Những quy tắc này đều là tinh hiền của Thái Thượng Đạo, dùng đại thần thông từ nơi sâu xa khắc xuống pháp tắc, tựa như là duy trì tính độc nhất của Thái thượng đạo. Cho dù thân là Thái thượng di đồ, ở dưới loại quy tắc này cũng không vi phạm được. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn bình thường cực kỳ trân quý cơ hội truyền pháp, ngay cả Kim ô và Lão tà cũng không có cho. Chỉ ở tây mạc, hắn tự nghĩ không có đường sống. Hiếu Lâm, Hiếu Tầm lưu cho Quy Khư một truyền thừa. Lúc này mới tiện tay truyền cho con đường Về phần Kim ô, cái kia thuộc về trong huyền vực thu hoạch được là tạo hóa của nó, không tính là phương hành truyền lại. Ngoại trừ kim ô người đạt được thanh hồ quỷ diện cũng có tư cách được truyền thừa Thái thượng cảm ứng kinh. Chỉ vì lúc trước Thái thượng cảm ứng kinh và thanh hồ quỷ diện từ thiên điện rơi xuống phàm trần, trong này hẳn có một ít huyền cơ, cửu thiên huyền quan, huyền diệu vô tận bên trong có quá nhiều bí mật, suy nghĩ không thấu chỉ có thể theo. Bất quá mặc dù nói dài dòng, nhưng chuyện này đúng là ngoài dữ liệu của mình hắn bảo con lừa mang thái thượng ngọc thư về trên thực tế là muốn cho lão tà xử lý hơn nữa ở trong tường tượng quán lão tà vô luận như thế nào tối thiểu nhất cũng sẽ không tổn thương con lừa cùng là yêu tộc tốt xấu sẽ cho nó một phần tạo hóa cũng coi như là không lỗ con lừa theo mình bảy năm nhưng rơi vào trong tay thái hậu nhất mạch thì không biết sẽ như thế nào nếu con lừa kia không đến tế đàn của thái thượng đạo tế tổ là không thể nào có tư cách truyền thừa thái thượng hóa linh kinh cho người khác ngay cả hắn hiện đại cũng không biết Thái Hạo Nhất Mạch là làm sao lấy được Thái thượng hóa linh kinh. Hơn phân nửa là do dùng bí thuật gì đó trực tiếp từ trong thức hải lấy ra. Mà mặc dù Phương Hành không có hưởng qua loại tư vị này, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn lập tức ý thức được tình cảnh con lừa tuyệt đối không có tốt như là Hận Thiên Đình nói. Bây giờ thì hy vọng Thái Hạo Nhất Mạch còn giữa cái mạng nhỏ của nó, thức hải bị trọng thương không nghiêm trọng như mình dự đoán. Nói tóm lại, chuyện đã xảy ra là như vậy Bây giờ Thái Hạo Nhất Mạch phát triển an toàn Coi như Tà Tôn cũng bất được Mà người đã mất Thái Thượng Ngọc Thư ta cũng không biết người còn có cách thức phản chế hay không Lần này, người hiện thân Thái Hạo Nhất Mạch liền muốn bắt người Nói rõ bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chính thức vật mặt Chúng ta càng phải cẩn thận Thái Hạo Nhất Mạch cũng không chỉ có mấy vị kim đan viên mãn tỏa chấn 3 tháng trước Đã mời tới một vị Nguyên Anh Lão Tổ Nhưng Lão Tổ rất ít lộ diện Chỉ ở ngoại vực một tháng liền tiến vào hành tâm di chỉ Hình như là muốn tìm vật nào đó Bây giờ cũng không biết thái hạo nhất mạch Nói tin tức người hiện thân cho hắn thầy trường Nếu hắn đạt được tin tức Nhiều nhất một ngày sẽ trải tới Còn có nguyên anh cảnh sao Ánh mắt phân hành chớp lên Khóe miệng mỉm cười hận thiên nên chuyện trọng nói Đúng vậy hận thiên thị từ ban đạo nhân Cũng đã thành công kết ảnh Nhưng sau khi thái hạo nhất mạch xuất hiện Phụng thiên thị bọn họ thái độ không trồng sáng, bây giờ người không có thái thượng Ngọc Thư, ta cũng không biết còn có ra lệnh hắn được hay không. Nếu có hắn xuất thủ, tự nhiên có thể chống cự thái hạo lão Tổ. nếu hắn không chịu ra tay mà nói. Ý. Nói đến chỗ này, nàng hơi lộ ra trần chờ, thật lâu mới thở giải nói. Sợ rằng, chỉ dùng lực lượng hận thiên thị ta là không ngăn được hắn xuất thủ với người. Vì phòng có biến, tốt nhất lập tức chạy tới thần châu Bắc Vực, tìm Tà tôn thương lượng việc lớn để cầu ứng đối. <cười> Phương Hành nhất nhìn nàng, lại từ chối cho ý kiến, cười hắc hắc không nói. Hận Thiên Ninh nói xong cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nàng muốn nói lại thôi, nửa ngày sau lại nhịn không được oán trách. Ta đại khái có thể đoán được dụng ý lúc đó người giàu thái thượng ngọc thư cho người khác, nhưng lúc đó tại sao ngươi lại để một con lừa mang ngọc thư về? Nếu người vì quy khư tìm truyền nhân. Sự tình đại khái cũng sẽ không khó giải quyết như thế Tối thiểu nhất thái hạo nhất mệnh Không có giành chính ngôn thuận cầm đọc thư Một câu như vậy Làm cho Phương Hành sững sờ. Con lừa kia Chính là truyền nhân ta tìm Hận thiên ninh ngẩn ngơ Chật để bó tay Người tìm một con lừa làm khư trù Phương Hành có chút xấu hổ cười nói Lúc ấy bên người không có người thuận mắt Con lừa thì sao chứ Phật nói chúng sinh bình đẳng Hận Thiên Ninh có chút im lặng, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Ngược lại, tiểu hòa thượng thần tú nghe vậy, nhịn không được thầm khen. sư huynh quả nhiên là có tuổi cẩn. Nha đầu này đã trưởng thành, không thú vị như trước kia. Phương Hành có chút tức hận nhìn Hận Thiên Ninh. Từ khi trở thành Hận Thiên thị chủ, nha đầu này không còn nhí nhảnh như lúc trước nữa. vô luận như thế nào, người cũng nhanh chóng rời đi đi. Vừa rồi ta cũng suy nghĩ một chút, thái độ của Vụng Thiên thị để cho người ta không an tâm mà ngươi lại quá trọng yếu, Thái Hạo thị đã có người xuất thủ với ngươi, như vậy đã không có chỗ trống quay đầu. Thái Hạo lão tổ 89 phần 10 thấy mặt ngươi liền sẽ già tầy, không bằng như vậy. người trước chạy tới thần châu bắc vực tìm ta tôn thương nghị việc lớn, trong quy khư trước do ta biểu thị công khai tin tức ngươi còn sống, cũng tốt để Thái Hạo nhất mạch sợ ném chuột vỡ bình như thế nào. Hận Thiên Ninh không biết ý nghĩ trong lòng của Phương Hành. Kỹ càng nghĩ chốc lát Nói rất chân thành Nhưng không ngờ Phương Hành nghe lời này Lại không thèm để ý lắc đầu Cười trơ trát nói Đồ đệ của ta ở đâu hận thiên đình hơi người một chút Mới biết hắn chỉ là con lửa kia Có chút giờ khóc giờ cười Đến lúc này có muốn con lửa Phương Hành biết nàng Đây chính là đại đồ đệ của ta hận thiên đình không nói gì Nửa ngày sau mới nói Vậy quên đi Ta đưa tin cho Phụng Thiên Thị Mời từ ban đạo nhân trại thôi Không cần Nói tới điểm này phương Hành lại cười lạnh Khoát tay ngăn cản hận thiên ninh đề nghị cúi đầu suy nghĩ một hồi Đã có chủ ý nói Bọn họ có ý nghĩ của mình Vậy thì tùy bọn hắn đi Tiểu ra ta dựa vào cái gì cho bọn hắn cơ hội biểu thị trung tâm Người không được nói cho người khác đã gặp ta Coi như vậy ngày hôm nay Chưa từng xảy ra chuyện gì Nói xong hắn đứng lên Nhìn thần tú cười hắc hắc nói Tiểu sư đệ lừa trọng Thần tú im lặng nước mắt cũng không nhìn xem mình có tóc hay không. Phương Hành cười hì hì, xoắn đầu trọc của mình thấp giọng nói, hai ta đi hóa duyên đi. Thần Tu ngẩn ngơ, hóa duyên? Phương Hành nói, hòa thượng các người đi cướp bóc không phải là đều nói là hóa duyên sao? Thần Tu chút im lặng, đã ở nền đoán được ý tứ của Phương Hành, lại không rảnh biện bác, đứng thật nhanh nói, cái hóa duyên này ta ngược lại rất là ưa thích, à, không đúng, ta không thích. Là người bức ta, ta không thể không đi Thực sự là sai lầm mà Nói tới chỗ này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Hành Bất quá người không phải nói Quy khư là hang ổ của người sao Phương Hành lướt mắt nhìn hắn nói Hang ổ của mình thì không thể đoạt sao Đừng nói là thần tú Đại biểu tỷ và quái ngư Ở cách đó không xa cũng trận trắng mắt Người Người đến tụt cùng muốn làm gì Hận thiên ninh mê mang ngừa ngác hỏi Phương Hành đắc ý cơ một tiếng nói Lần này ta trở về là lấy vài thứ Lấy xong sẽ đi Hận thiên ninh ngây ngốc Vậy vấn đề thái Hậu nhất mạch Đường nhìn không thể bỏ qua Phương Hành vung tay lên nghiêm túc nói Đám khốn kiếp này dám chiếm hang ổ của ta Không cho bọn hắn thuốc màu sắc nhìn sao có thể xả giận? Chờ ta luyện hóa vạn linh đan xong Ta sẽ đi thần trâu Phá hang ổ của bọn hắn Cái này cũng được sao Hận thiên ninh cảm giác đầu của mình Có chút không đủ dùng Đi, sư đệ, đi tìm bọn hắn hóa diện Phương hành càng ít càng vui vẻ Bắt đầu chuyển động Phất tay gọi tiểu hòa thượng thần tú Lại hỏi hận thiên ninh vài vấn đề Hai hòa thượng mang theo đại biểu tì Và con quái ngư kia Nhanh như là chớp, lao vào trong quy khư Chỉ để lại hận thiên ninh cùng các kim đan cảnh Của hận thiên thị, ngờ ngác không hiểu ra sao Cái này Thị chủ chúng ta làm sao bây giờ Sau một hồi lâu Mới có một tu sĩ kim đan viên mãn kinh ngạc hỏi Hận hey. Thiên Ninh cũng rất buồn rầu, vút vút huyệt thái dương thở dài. Hắn luôn có chút chủ ý quái dị. Hận Thiên Thụy chúng ta vốn là một bộ không được hắn hoàn thành nhất, thân phận xấu hổ, làm việc không thể chuyên quyền. Vừa rồi ta cũng đã nói tận, hắn không chịu nghe, vậy cũng không còn cách nào. Được rồi, chúng ta không cần nhiều chuyện, miễn cho hào Tâm thành trở ngại. Hắn đã muốn phong tỏa tin tức, vậy tránh ba kim đan viên mãn kia của Thái hậu nhất mặt đi, sau đó lập tức dẫn người về tộc mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng làm như là không nghe không biết cái này Tuân lệnh các tộc nhân hận thiên thị thần kinh một mực căng thẳng lúc này cũng chỉ có thể bơ đắc gì đáp ứng sau khi phát hiện phương hành hiện thân bọn họ vốn cho rằng mình sẽ tham dự vào một trận tranh đoạt đại loạn nhưng ai có thể nghĩ tới gia hỏa bị người kém chút đoạt đi vị trí khư chủ lại cao hứng bừng bừng đi luyện hóa gia hỏa bị mình kém chút đoạt đi vị trí khư chủ lại cao hứng bừng bừng đi hóa duy quy khư thái thượng duy trì địa vực rộng rãi phòng ngự sâu nghiêm bàn về sâu nghiêm thậm chí ngay cả đại tông bình thường ở thần châu cũng không thể sánh nổi dù sao cũng phải mỗi một đại tông đều có lối cấm và phong bạo đáng sợ kia bảo vệ lại thêm trước quy khư có truyền ngôn chỉ có thể vào không thể ra nơi đây càng trở thành một nơi tuyệt mật người bình thường tuyệt đối không dám vào thẳng đến 10 năm trước, Thái thượng di đồ xuất thế ở Thần Châu Bắc Vực thành đạo thành lập đạo thống mới khiến cho người biết được hiện tại đã có người nắm giữ cách thức ra vào quy khư, mà trong truyền thuyết quy khư tài nguyên vô tận, cơ duyên vô số, rất thời dẫn phát không ít tán tu cầu phú quý trong nguy hiểm đánh bạo xâm nhập quy khư tìm cơ duyên. đương nhiên kết quả không tốt lắm. Lúc này quy khư ở dưới đại bằng tà vương chỉnh lý, trở nên bền chắc như thép, người tiến vào quy khư đều bị. Năm bộ nhân mã bắt lại Sau đó hung hăng trục xuất ra ngoài Về sau Thái Hảo Nhất Bạch Trở thành Thái Thượng Đạo Quy khư phòng ngự càng thêm sầm nghiêm Thái Hảo Nhất Bạch như là từ vừa mới bắt đầu Đã xem tài nguyên trong quy khư là của mình Từ thời điểm nhập khư liền Phái đại lượng nhân mã trông coi Phạm là có người đi vào Trong một nén hương thời gian Tất có tù sĩ phòng ngự đuổi tới Đoàn đoàn bao vây biến thành tù nhân Người có can đảm phản kháng Sẽ giết không tha cũng chính bởi vì đủ loại đặc tính, cho nên sau khi phương hành thu được Thái thượng đạo truyền thừa, thu nạp quy khư, các tị bộ không còn công phản lẫn nhau, rất là yên tĩnh bình thản. Cho dù Thái hậu nhất mạch nhập chủ quy khư, các loại mâu thuẫn cũng bị áp chế xuống. Mười năm nay, tu sĩ các tộc đều chuyên tâm tu luyện, ít có loạn tượng chém giết tranh đấu như là ngoại giới xuất hiện. Nhưng đây chỉ là trước kia. Bây giờ quy khư bình tĩnh, lại bị hai dã hòa thượng làm cho rối loạn. Ai không biết hai tên tập nốt xông vào quy khư lúc nào? Nói tóm lại, bọn họ vừa tới, quy khư liền ăn lộn xộn. Trong quy khư, mấy ưu địa, mấy yếu địa phòng ngự xâm nghiêm nhất chính là bảo khí các, tiên dược phố, đan hà sơn, ngự linh uyển cũng với thái thượng duy trì cơ mật nhất. Trong đó bảo khí các là địa phương chữa các loại pháp khí, năm đó phương hành như lại pháp bảo quy khư chư bộ xung công cũng đặt ở bên trong, mà tiên dược phố thì là năm đó phương hành đưa vào quy khư các loại linh trùng và linh dược bồi dưỡng ra được. quy khư vốn tự thành thiên địa, rất thích hợp những linh dược này sinh trưởng. Bây giờ linh dược rêu xuống đã có mười mấy năm hiệu quả rõ rệt. đủ loại dị thảo quý hiếm đều tìm được. Tiên dược phố đã có thể sưng nợ dị bảo lớn nhất của Quỳ khư. mà Đan sơn hà thì là địa phương thu thập linh dược thành thục luyện đan. linh dược thành thục thì phải thu thập luyện thành đan dược. Ngự linh uyển là nơi nuôi dưỡng hùng thú cùng siêu tập vô số hải cốt hung thú chết giả dùng làm địa phương lưu trữ tài liệu đám hung thú này chính là tài nguyên lớn nhất của quê khư những thứ này đối với người cô đơn thường xuyên vào nam ra bắc như là phương hành thì không coi là gì nhưng đối với người một lòng kinh doanh đại tông môn và thế gia mà nói thì chính là dị bảo vô thượng có thể nói là căn cơ bổ dưỡng thế lực tốt nhất mà những địa phương này tự nhiên phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm trong nó bào khí các do phụ thiên thị trông coi được viên, dược viên thì do thái hạo nhất mạch liên thủ bái nguyệt thị am hiểu cảm ứng và lợi dụng tinh hoa ánh trăng chồng còi. đan hà sơn thì do hận thiên thị chồng còi, ngự liên uyển tự nhiên do ngự thứ thị am hiểu ngự thú chồng còi. ngoài ra thái thượng duy trì thì do năm bộ phận phân biệt, phái gia tinh anh cùng nhau đóng ở bên bờ hoàng tuyền hải phòng ngự xâm nghiệp trình thề mà nói, mặc dù nội bộ quy hư, quần cuộn sóng ngầm. Nhưng còn bền chắc như thép Nhưng tấm sắt Thì cũng có thời điểm vỡ tan, Khi một giao hòa quá hiểu rõ chúng Tự mình đến đoạn Có ai không Bần tăng đến hóa duyên Gặp nạn trước nhất Là tiên dược phố Nơi đây đại trận dày đặc Phòng ngự xâm nghiêm Từ xa lại tiên phong lượn lờ Thậm chí tạo thành tinh vân Khiến cho người ta nhìn một chút đã chảy nước miếng Trạm thứ nhất của phương hành Và thần tú là nơi này Như là thiềm điện phi độn tới, cười treo treo hạ mây, đứng ở trước cổng tiên dược phố, trống lạnh coi cửa Trong quy khư, từ đâu tới hòa thượng, lại còn mưa hóa duyên. Trong dịch trên dược phố, có hai kim đan viên mãn của bái Nguyệt Thị, cùng một kim đan viên mãn của Thái Hạo Thị. Ngoài ra còn có hơn hai mươi kim đan cảnh, hơn trăm chút cơ cảnh, nghe phía ngoài gọi, lập tức có người tiến ra đón. Thấy được phương hành và thần tú, sắc mặt đều có chút cổ quái, thấp giọng thương nghị. Liền lớn tiếng hỏi Các người là ai Đã được pháp trì chứng minh thân phận do Thái Hảo rất mạch phát ra chưa Tới nơi đây hóa duyên gì Con lừa chọc sư đệ Nói cho anh biết chúng ta hóa duyên gì đi Phương hành chẳng hề để ý Quay đầu nhìn thần tú nói rằng Được rồi Con lừa chọc sư huynh Thần tú cũng không có chịu ăn thua thiệt Đáp lễ phương hành một câu Mới đi lên một bước cao sợ nói a di đà Phật chư vị đại thiện nhân hữu lễ, sư huynh đệ ta dự định tiêu hóa duyên 30 viên ráng châu bảo dược, 100 viên ngũ dương liệt quả, 10 mảnh thất bào lưu ly nghiệp, mười đóa thanh tâm tà hoa. Ngoài ra cứ có cái gì đắt cả lấy, hoa loa lấy hơn mười ngàn cây là được. hai hòa thượng này bị bệnh sao? nhân mã bái nguyệt thị cùng thái hậu nhất mạch trông coi thiên dược phố đều sợ run, không thể tin vào tay của mình. mặc dù trong thiên dược phố Có đại lượng linh dược dị thảo Nhưng dù sao mới nuôi dưỡng tầm 10 năm Rất nhiều linh dược còn không có đại Đạt tới thời điểm thu hoạch Nhưng vừa rồi con lừa chọc kia Nói những cái kia cơ hồ là tất cả sản lượng Của quy khư hiện tại Đừng nói là không biết con lừa chọc kia là ai Ngay cả khư chủ lữ phụ tiên tới Cũng không có khả năng đoán Mà cách đó không xa Đại biểu tỷ uệ oải theo sau Một lòng xem náo nhiệt Nghe được tiểu hòa thượng nói cũng nào nào Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu Lấy kiến thức của nàng Ngược lại cũng nghe ra Tiểu hòa thượng nói linh dược Hơn phân nửa là vì trừ ma khí cho mình Và cố phòng ấn Xem ra hai con lừa trọc kia rất tôn trọng trưởng bối như mình Các người có pháp chỉ Chứng minh thân phận do Thái hạo nhất bạch pháp ra không Nhanh chóng đưa ra Nếu không giết bất đoạn tội Sau một phen kinh ngạc Người cầm đầu nghiêm nghị hết lớn Chẳng muốn trả lời vị tiểu hòa thượng thần tú Không cho Vậy thì động thủ, sư đệ Hóa con bẹn nó duyên. Phương hành rất lưu đất hết hét lớn một tiếng. Hai kiếm ma đại dược triển khai, bao phủ thiên địa, treo quất bầu trời. Dạ. Tiểu hòa thượng thần tú, ma quyền sát trường. Hai tay áo hất lên. Bằng thực lực của hai người bọn họ, đám tu sĩ trông coi trên dược phố thật quá yếu ớt, vừa ra tay liền đánh quỳ khóc xoáy vào. Ba kim đàn viên mãn của Bái Nguyệt Thị và Thái Hạo Thị ở trong tay hai người bọn họ không có sức đánh trả. Vài phút đã bị chân áp. Cả kim giật vố tự như là chỗ không người Bị bọn họ xông vào lấy sạch linh dược Phương hành cõng cái túi Nhìn thấy hữu dụng liền nhổ Kiểu hòa thượng thần tú càng lưu loát Hai tay áo mở ra Phù phù Cái gì cũng bay vào tất Ăn cấp còn chuyên nghiệp hơn cả phương hành Ngay cả đại biểu tỷ cũng ngồi không yên Ở trên người cột khốn tiên thẳng Từ trên lưng quái ngư Nhảy xuống Nún nhảy lệnh quái ngư số người nhanh đi nhanh đi trong này có không ít đồ tốt đều hái sạch gốc cây màu tím kia chính là loan linh thảo sao trong truyền thuyết đông triều tiên loan rơi xuống hóa thành hái gốc cây kia vàng nhạt lá kim sắc hoa nở như sao lúc nào cũng phát ra linh khí hình thành vị tướng mặt trời mặt trăng trời ạ là huyền kim diệp trong truyền thuyết sao không phải đất tuyệt tích trên thiên nguyên đại lục cần vạn năm sao mau nhanh hái đi còn có đó hoa bảo lam kia cũng hái nốt cho ta nhìn quầng ngắt như vậy Làm tôi phương hành thấy đau lòng Ánh mắt quét qua Thế thần tú đang dùng khí lực Bú sữa mẹ rút ra một cốc cây Đầy trái cây màu đỏ Tức đến hắn đặt tới một cước Người cái con lừa trọng này Hái tiên quả thành thục thì thôi xong ngay cả cây cũng rổ đi Thần tú cười ha hắc, hắc ngượng ngủ nói Sư huynh Không phải ngươi nói Phải hóa duyên sạch sao Phương hành đau lòng mắng Hóa duyên thì hóa duyên Nhưng không thể rất dễ Những vật này sớm bọn gì cũng là của ta Sớm nói trước Có thể hái thành thục. Không thể dứt rẽ Không thể tuật chủng được, Còn có con cá khốn kiếp kìa Không cho phép cuốn cả đất trống đi biết chưa Không ta hầm thịt người đấy Quy khư nghênh đón tai họa lớn nhất Trong 10 năm qua Hai tên hòa thượng Một nữ tử cả người bị trói khốn tiền tắc Cùng một quái ngư trong quy khư điên cuồng ăn cướp Đầu tiên là tiên dược phố Sau đó là bảo khí thác Đan phường lại giết về phía ngự linh uyển. Nói tóm lại Tới nơi nào thì chỗ đó tự như là nước dừa Không có một ngọn cò Quy khư phản ứng cũng không chậm Các đạo nhân mã cùng nhau xuất động Vây, vây đuổi chặt giết Nhưng hết lần này tới lần khác Tổ cường đạo kia cực kỳ quen thuộc địa hình trong quy khư Tốc độ lại cực nhanh Chẳng lại nhiều lần không có ngăn được bọn họ Ngẫu nhiên có mấy lần tao ngộ Bọn họ cũng có thể hiện ra lực lượng đáng sợ Nhân mã và các bộ lại hoàn toàn không cản nổi Còn bị bọn họ giết không ít người Đại trưởng lão Chúng ta trông coi bảo khi các cũng đã bị đoạt bố chốt là món đồ kia còn lại trong bảo khí các nếu mất phụng thiên thị chúng ta chịu tội quá lớn mời ngài xuất quan bắt bọn hắn phụng thiên tộc giờ đã có người tới cầu từ ban đạo nhân xuất thủ chỉ bất quá sau khi từ ban đạo nhân pháp tướng xuất khiếu Đằng đằng sát khí và về phía bảo khí các xa xa nghe tiếng cười ha ha sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lại dừng mắt nhìn quy khư phát trình hoa loạn hòa hoạn lớn như vậy nhưng hận thiên thị lại bình tĩnh như nước không có một ai bước ra cổng Sắc mặt hắn không khỏi chầm xuống Vùng tay áo vội vàng chạy về địa tộc Tùy bọn họ đi thôi Dù sao phương nam khí thế xung thiên Chắc là thái hạo nhất mạch, Lữ lão tiền sinh đang chạy tới Sắc mặt từ ban đạo nhân cực kỳ cổ quái Vậy mà không nói lời nào Cậu ép bế quan lưu lại một đám tổng nhân Hai mặt nhìn nhau Hắn đến tuyệt cùng còn chưa chết Trở về lấy đồ vật của mình sao Trận ăn cướp này Hai tặc ngốc Một đại biểu tỷ Lại thêm một con quái ngư Đều thu hoạch tràn này Các loại linh dược quy hiếm tiên thảo dị quả Cổ phương linh đan hài cốt dị thú Đều đoạt đi không ít So với hắn dự đoán còn muốn phong phú Trước kia phương hành biết trong quy khư có những vật này Lại không coi ra gì Thẳng đến lúc đoạt lại Mới từ đáy lòng cảm thán Đồ tốt trong quy khư xác thực là không ít Xem ra những bảo bối này Đặt chỗ đó là vô dụng Phải đoạt tới mới được Sư huynh Ta thực là phục ngươi Nguyên lại nuôi lại giàu có như vậy Hai tay áo của tiểu hòa thượng thần tú rũ xuống Cũng không biết bao nhiêu thứ Về mặt cười như hoa nói Ngay cả đại biểu tỷ Cũng hiếm có lộ ra nụ cười hài lòng Vừa bỏ đồ vật vào trong tay áo Vừa về mặt ôn hòa nhìn Phương Hải nói Biểu đệ Ta không khách khí nhờ Những đồ vật coi như là lễ gặp mặt đi Bỗng nhiên cảm giác mình có chút thua thiệt Phương hành nhìn bọn hắn vui vẻ như vậy Trong lòng lại có chút ngột ngạt Móc lỗ mũi nhìn nữ nhân cả ngày tự xưng là biểu tỷ khinh thường nói Còn không biết có phải là thực hay là không Thu đã gặp mặt làm gì chứ Phải, tuyệt đối phải Đại biểu tỷ trả lời chấm ninh chặt sắt Người có tiền như vậy nhất định là biểu đệ của ta à? Sư huynh Đồ vật cấp không sai biệt lắm Hiện tại chúng ta rút hả Kiều hòa thượng thần tú nhìn hai cái áo của mình Cười con mắt không mở ra được Ai nói rút lui Hiện tại có chính sự đây Thuận tiện cứu đồ đệ của ta Tông Hành cười lạnh, nhìn về phía địa phương Thái Hạo nhất mạch, sau khi tiến vào quy cơ tụ tập, có chút cắn răng nói nhỏ. Bọn họ là hậu duệ của Thái thượng thập tiên, xác thực được cho là người Thái thượng đạo danh chính ngôn thuận, coi như muốn cùng ta tranh vị trí quy cơ khu, khu chủ, trên đạo lý cũng có thể thông qua, ta căn bản không có lý do để giết bọn họ, cho nên, nếu tiểu gia dứt khoát không lại nhai, hiện tại chúng ta là hòa thượng hóa duyên, vậy đi tộc địa của bọn họ hào hào hóa duyên, hơn nữa Nguyên anh của bọn hắn sắp trở về rồi. Tiều Hoại Thượng Thần Tú và đại biểu tỷ nghe hắn nói đều nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm trọng. Trong lòng cuối cùng hiểu dụng ý khi Phương Hành làm chuyện này vốn cho là hắn hồ nháo, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ đã là trải qua nghĩ sâu tính kỹ quy tắc mặt ngoài hắn không phải là không hiểu, vì quá rõ, cho nên mới dùng cử động nhìn như là hồ nháo kỳ thực là giải quyết dứt quát, cũng chính là vì như vậy nếu muốn đối kháng chính diện dù chiếm cứ đại thế cũng sẽ dần phát quy khư đại loạn thậm chí đến quy khư bốn bộ nội chiến kết quả sau khi bất luận ai thắng ai thua quy khư cũng sẽ nội loạn kế sách hôm này là phải lôi lệ phong hành diệt trừ cái đinh và thái hậu nhất mạch chôn ở trong quy khư không thể dẫn phát quy khư đại loạn chính thức ra vẻ là hai hòa thượng không biết tên đi hóa duyên thuận tiện giải quyết chút trần toái lại chính là lựa chọn tốt nhất bây giờ đã có thể đạt thành mục đích Lại khiến cho mâu tuẫn nội bộ quy khư Bày ra ngoài sáng Tránh quyết chiến sớm xuất hiện Ba người đều là người thông minh Nên hết lần này tới lần khác Biểu hiện ra đều là vẻ hồ nháo Thần Tú nghe phương hành nói Nguyên Anh của Thái Hạo Nhất Mạch Thì lập tức vỗ ngực bành bành Tiêu huynh, người muốn đối phó Nguyên Anh kia sao Ta tới giúp người Cũng không phải là tiểu tăng khoác lác Nói đến kim đàn đối phó Nguyên Anh Ta chỉ ít có chín phương pháp chết chết hắn chín loại Nói xong đầy trở mong đánh bức ta, đánh bức ta, bức ta, ta sẽ nói cho người biết. Đại biểu tỷ oai oải, ngậm một cây cỏ, cười lại nói: "Tiểu Hòa thượng, nguyên anh của Thái Hạo Lữ gia không phải những mặt hàng thông thường người có thể so sánh, người tốt nhất ở nghĩ đơn giản như vậy." Nói tới chỗ này, lại híp mắt nhìn Phương Hành, nhưng biện pháp chấm hắn cũng có, điều đệ, ngươi cầu ta đi, ta sẽ nói cho người biết. Hai người một cái bị buộc với bằng lòng nói, một cái phải cần cầu nàng mới được. Làm cho phương hành cảm giác bó tay rồi Mười năm này Thái hạo nhất mạch vừa vét không ít đồ tốt trong quy khư Và rồi chúng ta cướp đều là còn lại Trước đó bọn họ sợ dẫn phát quy khư Chư bụng mất mãn Nhóm tài nguyên này còn không có chuyên trở ra ngoài Trong khoảng thời gian này Lại cảm thấy được Thái thượng Ngọc Thư Cũng coi như là nắm chắc mệnh mạch của quy khư Mới chuẩn bị hành động Như vậy đi, đoạt lại ta muốn thành các ngươi một người ba thành Trong mắt điều tì và thần tú Đồng thời cách ra hào quang dị dạng Hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra đối phương động tâm. Cái vấn đề phân phối này, Thần Tú trầm ngâm mở miệng, lại là nhảy, các người một người cầm hai thành đi, dù sao một mình ta cũng không phải làm không được hắn. Phương Hành nói ra điều kiện là cực kỳ dứt khoát, Thần Tú và đại biểu tỷ không dám dây thừa, cực kỳ dứt khoát mở miệng. "Thành giao." Đại biểu tỷ nói xong, càng đằng đằng sát khí, lắc thân thể quát, mở chói cho lão được. Ba giao hỏa thực lực cao thâm mà chắc, thậm chí có thể nói là mỗi một cái đều có bản sự vượt cấp giết người. Bây giờ liên thủ sẽ mạnh bao nhiêu? Dù sao tộc địa của Thái Hạo Nhất Mạch phòng ngự tựa như là vải mộc bị xé nát. Đại trận phòng hộ dung nguyên anh cảnh của Thái Hạo Nhất Mạch bố trí ra, dùng phòng ngừa vạn nhất. Đại biểu tỷ dễ dàng rút đi trận nguyên, sau đó các tu sĩ trong tộc địa đỏ mắt vọt ra, thì bị thần tú niệm một đoạn kinh văn, tất cả đều xin ngốc sụt lơ trên mặt đất. Mà thông qua hai người kia, lần thứ nhất hiển lộ do bản lĩnh chân chính, cũng để phương hành âm thầm, kinh tâm. Tên đệ tử Đại Tông kia quả như là đều có sở trường, phá trận và hằng phục những đệ tử Thái Hạo tộc tu vi không cao kia. Mình thì có thể làm được, nhưng không hẳn có thể cử trọng nhược khinh giống như bọn họ. Chuyện này ngược lại là nhắc nhở mình, vậy sau phải đề phòng những người này? Thời điểm tiểu hòa thượng thần tú và đại biểu tỷ hứng thú bừng bừng chạy tới bảo khu của Thái Hạo nhất mạch. Phương Hành lại đi một đoạn một đại điện sầm nghiêm. Trong đại điện, đạo đạo xích sắt mang thơm móc câu, cột ở bên ngoài một con đường, mà một chỗ khác của xích sắt thì buộc trên mấy cột đá ở trong đại điện. Con lừa kia khoác áo kim giáp cảm ngọc, đầu thắt cổ quan, trán nhiễm chu sa, người khoác áo bào đen, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng áo bào đen đã dính trên thân thể, có thể thấy được vết thương trên người rất nặng, thật không phải là một lời có thể nói hết. Con lừa bị xích sắt quá, không thể động nảy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nghe được ngoài điện vang lên tiếng bước chân thậm chí bị hù run run bất quá ngẩng đầu nhìn lại không khỏi ngần ngơ nó kích động kêu lên một tiếng thanh âm đã ủy khuất nhưng lại hưng phấn thật vô dụng ta để ngươi tới làm khương chủ ngươi lại làm thần thú cho nó phương Hành tiêu tức nhìn nó nhịn không được trêu trọng con đờ im lặng mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn phương Hành miệng rộng môi cô lỗ một tiếng giống như đang bày tỏ bất mãn lúc này cách rất gần nhìn con mắt của nó sẽ phát hiện. trước đó ánh mắt trong suốt, lúc này có vẻ hơi hỗn độn, lượng tự tiêm máu từ đáy mắt rỉ ra, hiện đầy hốc mắt. mà đây là dấu hiệu khi tức hải bị thương nặng. <cười> yên tâm đi, tiểu gia thu ngươi, ngươi chính là con lừa của ta, người khác kỳ sẽ người cũng không được. phương hành cười lớn, đầy mắt đại lóe lên hàn khí, bàn tay lướt qua lưng lửa, tất cả xích sắt bị cắt ra, giống như là than đỏ đâm vào trong hàn băng. trong lúc đó thậm chí không có chấn động lớn để tránh lần nữa thương tổn con lừa. Mấy hơi sau, xích sắt bị giải khai. Lúc này con lừa bốn vó mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Phương Hành đưa tay nâng cầm của nó. Đừng có quỳ, đầu gối đại tử của ta không thể quỳ để cho người ta bắt, chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh chưa đủ. Phương Hành giống như cười, mà không phải cười, nhìn con lừa bị hắn cưỡng ép túc dục ra bản mệnh thần thông, cho tới bây giờ còn chưa hóa hình cười hì hì nói. Bất quá ngươi bị khi dễ ta làm sư phụ cũng không thể mặc kệ cứ như vậy đi thái hậu nhất mạch để ngươi chịu tội chúng ta trước thu một nguyên anh đền bù tổn thất được không con đừa hưng phấn kêu lên đầu không ngừng giật giật lại khiến cho huyết mạch bị chấn động tuôn ra khối ít máu tươi đi thôi phương hành cũng không để ý tới nó chấp hai tay đi ra ngoài con đừa cúi đầu sắm thịt theo ở phía sau giống như là hài tử bị ủy khuất Mà lúc này bầu trời phía Nam Thái Hảo nhất mạch Trên cửu thiên ân ẩn có tiếng gió mạnh mẽ Mới đáng sợ truyền tới phảng phất như là có một ngọn núi lớn Đang từ hư không cực Nam Dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng lao tới Trong quá trình phi hành Mang theo tiếng gió Thậm chí quấn lên mây đen trong lúc nhất thời Ở chân trời phương Nam Tầng mây tụ tán, mây đen di động Thần uy đáng sợ để cho người ta không thở nổi Các người là hậu dệ của Thái Thượng Thập Tiên Xác thực xanh như là đệ tử của Thái Thượng Đạo quy về thái thượng đạo là hợp tình hợp lý. Ta muốn mắng trừ các người cũng không tìm ra lý do. coi như các người không cam lòng ở dưới người muốn cướp vị trí khư chủ, đó cũng là nhân tri thường tình. các người có bản lĩnh cướp đi, ta sẽ không nói gì. nhưng các người từ trên người đại đồ đệ của ta cướp đi danh sách thì cũng thôi, lại còn cướp ép rút hồn cướp đi bí pháp ta truyền cho nó, giữ người lại, xem như là thần thú để chứng thực các người nói dối. Phương hành đứng ở một cửa đại điện phía sau đi theo con lừa máu me khắp người nhún mày nhìn bầu trời hắn nhìn về phía trái trên lưng quái ngư đại diều tì bay tứ hướng nam thân hình trong mây lóe lên một cái rồi biến mất phía bên phải tiểu hòa thượng thần tú bóng trắng tung bay ở trong thái thượng tộc địa như ẩn như hiện biết hai người này đều đi bố trí trong lòng phương hành càng thêm yên tâm hôm nay tiểu gia vì con lửa trả ngươi nguyên anh âm một tiếng phía chân trời phía nam Mây đen đã tới đỉnh đầu Trong mây có một cái bóng thân hình thon dài phủ xuống Ánh mắt xâm lãnh quét qua tộc địa của thái hạo nhất mạch Bị hủy không còn hình dáng Cùng với tộc nhân thất linh bát lạc Nằm một chỗ Không rõ sống chết Trong mắt nhất thời hiện đầy sát khí Thần niệm chấn động hư không Hình thành một thanh âm giống như là sấm rèn Từ bốn phương tam hướng quân tới Yêu nghiệt vương nào Dám phạm lứa thịt của ta Theo tiếng quát Mây đen hình thành cái phễu Sau đó đáy nhọn nhanh chóng đồng tới. người đàn lão tổ xuất thủ liền bất dung tình, thần thông từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa, ven vẹn chỉ là uy thế, đã siêu việt tu sĩ kim đan rất nhiều, lá gan có chút yếu, dưới uy thế này sẽ bị khuất phục, không dám nổi lên lòng phản kháng. cảnh giới áp chế, cho tới bây giờ đều là ngang ngược hung mãnh như vậy, chỉ bất quá, đây chỉ là đối với tu sĩ kim đan bình thường. Bây giờ phương hành vô luận như thế nào thì cũng không thể dùng lực kim đan bình thường để cân nhắc. Đối mặt mây đen trên đỉnh đầu hạ xuống, trong lòng hắn dâng lên thiên ý cao vút, hét dài một tiếng, thanh âm như là kiếm đâm vào trong mây, đồng thời ở phía sau ô quang quấn quanh, trong mắt tạo thành hai cái kiếm khí rực lên, Thân hình như điện chớp, vọt lên không trung, đụng thẳng tới mây đen. Oanh một tiếng, trong mây đen, mỗi một tức đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó mà hình dung mà kiếm ma đại rực của phương hành mỗi một tia ô quang đều có quái lực giữ dần song phương đụng vào nhau mây đen băng liệt cuộn cuộn giải ra thiên địa nhất thời biến sắc hư không ẩn ẩn vang lên tiếng quỷ khóc sói trù trong phạm vi ngàn dặm cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón mỗi một tấc không gian đều tràn đầy khói đen ẩn chứa lực lượng đáng sợ phương hành thì mượn lực lượng va chạm xung bực trong mây tay nắm quyền ấn chân đạp hư không đánh thẳng về phía hắc ảnh kia. Bằng lực lượng nhục thân của hắn bây giờ Khẽ động giống như là thần long quấy nước Hư không mang theo đạo đạo vòng xoáy Bên người phong lôi hiền hóa Uy thế liên tiếp tăng vọt Một quyền đánh xuống như là đại sơn áp đỉnh Tránh cũng không thể tránh Oanh một tiếng hắc ảnh kia giống như là không ý tới lực đạo của phương hành Mãnh điện như vậy Tránh cũng không tránh được Hai tay lật lên Chống đỡ một quyền này của hắn Theo quyền ấn đụng vào nhau Lực lượng khổng lồ từ điểm tiếp xúc bạo phát ra Khói đen xung quanh tiêu tán Trong lúc đó, bóng đèn kia đều kêu rên một tiếng, pháp bảo trên người bị chấn đến phát bay phất phới, lùi tới hơn 10 trượng mới khó khăn lắm lui lại. Trong đôi mắt sát cười sập dần, da thịt trắng trắng không ngừng run rẩy, tựa như là cắm rễ ở trong hư không, mới khó khăn lắm duy trì mình không bị phương hành cưỡng ép đánh đọt. Từ đâu tới tận gốc, lực lượng uy mãnh như vậy chứ, nhìn hồn thiên đại thuật của ta. Nguyên anh lão tổ của Thái Hạo giật mạch, nghiến răng nghiến lợi, lần nãy hấp lớn hai tay vé lên, dẫn động bê đen biến ảo. Nữ nhân Phương Hành thấy được người này cũng khẽ giật mình, có chút giờ khóc giờ cười vốn cho rằng nguyên anh giáo tổ của Thái Hạo nhất mạch là một láo đầu tóc bạc da mồi, Ai nghĩ tới là, là một nữ tử, nhìn không thứ ba mươi dùng nhàn xinh đẹp thanh rẻ. Ngay cả ăn mặc cũng lớn bật không bị cản trở. Nhìn đôi chân dài kìa, nhìn rốn lộ ở bên ngoài, nhìn bộ ngực lộ hơn phân nửa, lại nhìn bờ môi đỏ thắm, Mặt Phương Hành đỏ dần, nổi một gụng nước bọt mắt trợn trăng nói không biết xấu hổ người nói cái gì nguyên anh đảo tù của thái hậu nhất mệt vốn cuốn khống chế mày đen đánh tuyết phương hành nghe vậy lại nào nào phương hành đưa tay che mắt ngón tay lại lộ ra một đường đỏ nhìn nguyên anh nữ tù sĩ mắng nói chính là người đường đường nguyên anh đảo tù che như vậy thì cũng thôi người xem người ăn mặc cái gì đây nữ tù nhà người ta không mặc quần Quá đáng luôn là váy còn ngắn như vậy Sắp đến vẹt đùi rồi Còn có cái rốn kia nữa Không sợ lạnh sao thực là không biết xấu hổ mà Vừa mắng còn vừa phun nước bọt Nguyên anh nữ tù kia Ngây người Sau đó lông mày dựng thẳng Phẫn nộ quát Xú hòa thượng ngươi mắng ai Phương Hải nói Ai mặc như thế ta mắng người đó Xú hòa thượng Ở đâu ra nhiều tâm địa gian sở như vậy Có thể thấy được lục căn của ngươi không vậy? Nguyên anh lão tổ của Thái Hảo nhất mạch Đã tức tới đỏ mặt. Âm thanh run rẩy, chỉ phương hành mắng. Phương hành bình tĩnh che mắt. Ai không dám nhìn? Ta, ta giết ngươi! Người đàn lão tổ ở trình độ mắng người, ở đâu phải là đối thủ của Phương Hành? Mấy cầu đất tức phát điên, hai tay vung lên, dẫn phát mây đen quẩn quẩn, giống như là sóng lớn độ trào tầng tầng, không dứt đánh về phía Phương Hành. Trong thanh âm của nàng tức hồn hề, Đằng đằng sát khí. Ta thích mặc cái gì thì mặc, cần ngươi để ý sao? Người cái giáo hòa thượng này! Ai bảo ngươi nhìn đường của ta? Ai bảo ngươi nhìn bụng của ta? Ai bảo ngươi nhìn ngực của ta? Mỗi trừ một câu, sát khí liền cao một tầng. Trên không trung Thái Hậu tộc cơ hồ biến thành thương mang vân hải. Nữ tử cách anh mặt nóng bỏng kia chính là nguyên anh lão tổ của Thái học nhất mạch Lữ Mỹ Mỹ. Mặc dù tuổi tác không lớn, cũng đã thành nguyên anh cảnh. ở thời đại trước cũng có thiên từ siêu tuyệt. Nếu không Thái Hậu nhất mạch cũng sẽ không yên tâm để nàng tọa chính Quy Cư. Mà sau khi nàng tới Quy Cư. Liên tiến vào thái thượng di trì Ý đồ tìm kiếm tạo hóa lưu trì Mà trong bút ký của tiên tổ ghi lại Chỉ tiếp liên tiếp hai tháng Tìm khắp thái thượng di trì Cũng không có thu hoạch Đang định xâm nhập sâu bên thêm Lại nhận được tộc nhân truyền đến thần phù cảnh báo Phù kia chỉ có thể dùng để đưa tin khẩn cấp Lại không cách nào nói rõ tỉ mỉ Cho nên nàng chỉ biết thái hạo tộc Ở trong quy khu bị uy hiếp Nhưng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra Mới đầu còn tưởng là mấy bộ Trong quy khu tạo phản. Nhưng chạy đến lại phát hiện, cả quy khư không có gì động, ngược lại trước đại điện nhà mình, đứng một hòa thượng áo giám, phía sau là một con lừa. Sau khi kinh ngạc liền lập tức xác định, đối thủ là ai. Con lừa kia vốn lên ở trong điện, lúc này đã bị cứu ra, theo sau lưng hòa thượng này, trước bắt hắn chứ không sai. Thế hòa thượng này chỉ là kim đan cảnh, vốn cho rằng dễ như là trở bàn tay, lại không nghĩ tới lực lượng người này mãnh điện như vậy. Trận đầu đấu pháp, mình lại suốt nữa bị thiệt lớn, cảm thấy rất tức giận. Lại thêm giáo hòa thượng kia không ngừng tiếp tục bắp đùi của mình Lại còn có mặt mũi mắng mình Không biết xấu hổ Còn mẹ nó có thiên lý hay không Lữ Mỹ Mỹ là mỹ nhân nổi danh đời trước Ở trước đến nay Dùng ăn mặc lớn bật nổi tiếng Không biết bao nhiêu phu tử nhìn nàng không vừa mắt Lại khép sợ thân phận và tu vi của nàng Giận mà không dám nói gì Hôm nay đã bị giáo hòa thượng khinh bị Lừa giận xen lẫn Nàng đã thi triển toàn lực Không coi phương hành như kim đan bình thường Dầm một tiếng Mây đen sền lẫn Nội uẩn đạo đạo pháp tác giam cầm Tập quấn về phía phương hành Không được phì bán ta Ta không nhìn được ngươi Phương hành lớn tiếng phản bác Sau đó so đôi bàn tay Cười hát hát nói Hôm nay bàn thằng thu yêu tình ngươi Nói xong vung tay lên Kiếm ma đại dược quấn ra Kiếm quang băng điệt pháp tắc giam cầm trong mây đen Nhục thần bay thẳng Ở trên mặt biểu lộ nghiêm túc Như là bao phủ Phật quang Hai tay thì xuyên thấu qua mây đen vô tận Trột về phía ngực của Lữ Mỹ Mỹ Xú hòa thượng Không biết xấu hộ Thấy một màn này Lữ Mỹ Mỹ đỏ bừng mặt Hùng hăng bắn trời Phất tay đánh ra một cây ngọc châm Đồng thời thân hình lui trở về phía sau cực nhanh Rắc một tiếng Ngọc châm nở rộ Thần quang vô tận Nhìn như là một huyền khí phẩm chất không thấp Nhưng thần quang còn chưa hoàn toàn nở rộ Đã bị phân hành bắt vào trong tay Năm ngón bóp chặt Hùng hăng cao thành mảnh vỡ Dọa Lữ Mỹ Mỹ đổ mồ hôi lạnh Phân hành thì ngừng thế công Tức giận bình bất bình mắng Ta không biết xấu hổ chỗ nào Lữ Mỹ Mỹ đâu chịu cùng hắn biện mạch Kiến tế liền đạo đạo pháp khí Trong miệng chỉ mắng một câu Vậy mà dùng loại đấu pháp hạ lưu này Phân hành cúi đầu nhìn hai trào của mình Kinh ngạc nói Ta chỉ là Kim Đan Đánh với nguồn anh tự nhiên phải là trước bắt được nục thể của ngươi lại nói Dùng vốt không phải là một đấu pháp rất hợp lý Thì làm sao nữa Tại sao lại không biết xấu hổ Ta sống một nghìn năm trăm tuổi Còn chưa thấy quang hòa thượng vô sĩ như ngươi Thật nhận lấy cái chết cho ta Lữ Minh mỹ, mỹ bị phương hành chọc giật Sát ký bừng bừng Kim nén không được, hai tay bắt ấn Đó đó mây đèn bao phủ hư không Sau đó quát một tiếng Miệng phun bạch quang Bạch quang xuống vào trong mây đen, Quang mang dao động Nửa ngày sau, trong từng đó mây đèn đều xuất hiện một pháp tướng của nàng Cầm tháp khí khác biệt phụ thiên cái địa vây giết về phía phương hành Trong vô số thân ảnh Chân thân của nàng lại bị biến mất Chính là thần thông pháp tướng thiên biến vạn hóa Đến lúc này Nàng đã không có muốn rông dài với phương hành thi triển pháp tướng Trước chém tặc nốt này lại nói Nhưng chưa từng nghĩ Lúc này phương hành cũng nổi giận Ánh mắt đi vẫn nhìn nàng Một nghìn năm trăm tuổi Người... Người vô sỉ Oanh một tiếng Phương hành bộc phát Trong cơ thể lực lượng hùng hồn hiện lên Kiếm ma đại dực đánh nát hư không Hai tay nắm quyền ấn như là thần long ngự không đánh về phía lữ mỹ mỹ lực lượng cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm mượn kiếm ma đại dực tập quấn cả phía hư không quét sạch vô số pháp tướng của lữ mỹ mỹ giống như là gió thù quét giá vàng không lưu tình chút nào ta để ngươi giả bộ nai tơ để ngươi giả bộ nai tơ này